Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng nhào tới Thân hình hộ pháp của gã ta trồm lên chỗ bàn chân Đang dậy đành đạch mà đè nghiến xuống Còn Trình dãy dỗ mấy giây rồi cứng đơ ra Khàng điếng hồn ngồi ngửa ra đất Đôi mắt vô tình nhìn vào gương mặt Trết đầy ai oán Với cái lưỡi thẻ dài Cầm mắt trần trừng của con bé mà không khỏi dùng mình Thế rồi không ai bảo ai Gã nhanh chóng khiến sắc của con bé ra sau nhà bên ngoài trời vẫn mưa rơi rả rích. Kéo theo từng cơn gió đập vào cơ thể lạnh toát. Căn nhà của lão bí thư cần rộng rãi lắm. Phía sau căn nhà là một khoảng vườn rất rộng, ước chừng cả một mẫu. Hai gã chọn đại một góc vườn góc bụi cây rậm rạp rồi ném cái xác vào đó. Nghiêm lau tay vào vạt áo rồi quay ra thúc giục thằng đàn em. "Vật mẹ nó ở đây, bày theo tao vào trong nhà kiếm cái xẻng với ít kim chỉ ra đây." Thoáng thấy khuôn mặt ngây ngốc của thằng đàn em... Nghiêm liền bực rộng rồi quát. Mày còn đứng đực sau đó làm cái gì hả? Có nhanh đi không? Chết cả lũ bây ra. Tiếng nói của Nghiêm làm cho gã giật mình tỉnh tám mấy phần. Rồi mỏng mài tiến theo đại các cầu mình trở vào trong nhà. Vừa đi khang vừa nói. Anh hai ơi, trồn sắc của nó thì lấy kim chỉ làm gì? Nghiêm đằm sầm sầm bước đi ở dưới mưa. Ngày thích thằng đàn em hỏi như vậy thì cười rồi bảo: Mày đúng là chỉ được cái tài ăn cấp mà chẳng chịu học hành cái gì cả. Tao kiếm kim chỉ để không mồm cái xác lại, để khi nó xuống âm phủ Diêm Vương có hỏi nó là ai giết thì nó cũng chẳng có đường mà trả lời. Không những vậy, tí nữa còn phải lấy con dao mà móc mắt của nó ra, để cho hồn của nó không tìm được đường về, có như vậy thì sau này mới tránh được những chuyện quái dị. Thời gian tao ở biên biên 2 năm, cũng học qua được một chút về tâm linh. Mày bớt hỏi lằng nhằng đi mà nhanh cái chân của mày lên. Trời tiết oi bức tháng 5 gặp cơn dông tố, mặc dù đã ngả về dạng sáng nhưng vẫn tối như hũ nút. Lẫn trong tiếng mưa rơi tiếng gió thổi, chỉ có tiếng ếch nhái ánh ương chỗ bờ ao kêu linh từng chập. Sâu dần bao trùm một màu âm đạm đầy thê lương. Hai gã ác nhân nhanh chóng trở lên nhà chính, rời chỉ chừng độ 15 phút sau, hai gã đã quay lại. Trên tay là hai kích smathfrak cán dài. Hai gã nhìn chiếc sau rồi nhắm hướng cái ao ngay phía sau nhà lẩm đỗi bước tới, nghiêm luôn miệng thúc giục, nhảy lên chắp sáng rồi. Khang gật đầu dĩnh nhanh chóng tiến lại bờ đất cạnh chiếc ao, nơi có đám đất mềm lại quất sâu góc trẻ già mà gã đang ngẫm từ nãy. Nghiêm cắm sện xuống chân, đổi lại cái nón đang rục rịch, rồi dục đàn em bắt tay vào công việc. Hai cái sện thi nhau đảo bới hết sang hai bên. Hai kẻ ác dằn đấm đầu vào công ai nói với ai điều nào. Mưa dường như càng lúc càng nặng hạt hơn và gió cũng rít lên từng hồi như là giận dữ. Khoang đất cảnh mé ao gặp nước mưa phút chốc nhão thành bùn, dính chặt vào lưỡi sảng nhưng hai gã tuyệt nhiên không dám dừng lại. Hai kẻ ác nên đào suy cấp bách như vậy là phải, vẫn biết giờ này trời đang tối như hũ nút, lại mưa gió ẩm ẩm. Hai bên nhà lão bí thư chỉ san sát những dặn trẻ già. Nhưng biết đâu có ai đó vô tình đi ngang qua đây, rồi dưới mắt họ nhìn thấy hai gã đang lối húy đảo bới giờ này, thì trở nên rắc rối lắm. Nghiêm và khăn ghi hộp đảo một lúc, thì hình thành một cái huyệt mộ, dòng cữ một mét, sâu mét rưỡi và dài cũng một mét rưỡi, đủ để cho tân hình của con bé Trinh nằm xuống. Bỗng nhiên lẫn trồng tiếng mưa rơi, Có tiếng lệch cạch của cánh cầm sắt đang văng lìn trói tay. Nghiêm tái mặt vất luôn kích sèn rồi kéo thằng đàn em ngồi sụp xuống đất. Nghiêm tái mặt hỏi rồn. Lúc nãy thao dặn mà mày khoác cổng lắm chưa? Khang gật đầu mắt luôn chăm chăm nhướng nhanh về phía cầm. Thập thoáng trong làn mưa dài dặn. Chỉ thấy một thân ảnh đầu tóc rũ rời. Giáng người gầy gò mặc bộ quần áo xô trắng đang luồn tay mở cầm. Cái nhà của lão cần được thằng Nghiêm cẩn thận tắt hết đèn đóng đang nằm ỉm lim với mình dưới mưa gió, khăng lên lén tiến lại bức tường hông nhà rồi quan sát. Trong ngực cô gá đập dồn dập, mấy giây sau thì cất tiếng hỏi. "Quái lạ, ai còn đến giờ này? Nhìn xem, dáng vẻ quen lắm anh hai à." Quả thân kẻ đó có dáng người nhỏ bé, thân thể lộ ra lớp áo xô. Tóc xõa ra dính bết nước mưa che kín khuôn mặt, làm cho khoang nhất thời không nhận ra là ai. Giờ tâm thức mách bảo gã người đó thân thuộc lắm. Nghiêm vẫn lẩm dò mắt nhìn ra ngoài cổng rồi bảo, "Nhà khóa cổng thế này lại tắt hết đèn đóm, nó gọi cổng một lúc không." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net